Trạch Thiên kiến Miêu Nị Quyển 6 chương 53 Hai bên thạch biết Tờ Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fi Rong quá trình chạy tới vách núi kia Trần Trường sinh thấy rất nhiều đệ tử nam khê trai Đang dọc theo sơn đạo vội vã chạy tới dưới chân núi Trong lòng biết hẳn là bị động tỉnh ở sơn môn kinh động Ở trong những đệ tử nam phê trai này Hắn thấy được một chút khuôn mặt rất quen thuộc Tâm tình hơi buông lỏng chút ít Nghĩ thầm sông Phương liệu có sinh ra hiểu hầm gì không? Rất nhanh hắn đã đi tới trước vách núi vách núi đá trắng nhô ra mấy cây tùm Còn có rất nhiều thác nước rất nhỏ chảy xuống Trước vắt núi là một mảng sơn bình lớn bằng phẳng Cây xanh thấp thoảng Có thể thấy vô số kiến trúc hình thức xinh đẹp Nghĩ đến chính là nam phê trai trong truyền thuyết Nếu như là bình thường tới bái phỏng Hoặc là hắn sẽ thưởng thức một phen Nhưng hiện tại nào có tâm tình như vậy Hơi lít nhìn chút rồi tiếp tục hướng về trên vách núi lao đi Trên núi đã không có sơn đạo nơi đều là rừng rậm hoặc là nham biếc. Mặc dù đám khỉ giỏi leo trèo đi tới, cũng sẽ cảm thấy có chút cực khổ. Nhưng đối với trần trường sinh mà nói, khó khăn cũng không phải là quá lớn. Theo vách núi trèo lên, địa thế dần cao, thế núi dượng đứng, cách mặt đất cũng càng ngày càng cao. Mây mù quanh người cũng càng ngày càng đậm Cho đến không thấy được nam khê trai phía dưới Cũng nhìn không thấy bầu trời phía trên Chỉ có thể dựa vào ấn tượng lúc trước phán đoán phương hướng Hắn không thấy khó khăn Ngược lại sinh ra một loại cảm giác thân cận Năm đó ở Tây Trự Trấn Hắn thỉnh thoảng sẽ theo sư huynh đi cô phong sâu trong mây mù bên ngoài trấn hái thuốc. Đối với hoàn cảnh như vậy đã vô cùng quen thuộc. Không biết qua thời gian bao lâu, mây mù bỗng nhiên trở thành mờ nhạt hơn rất nhiều. bầu trời trên đỉnh đầu cũng trở nên càng ngày càng rõ ràng. Trần Trường sinh tinh thần có chút rung động. Gió lạnh xuyên qua cây xanh cùng quái thạch trên núi, rơi vào trên mặt của hắn, bên trong mang theo chút ít ẩm thấp. Mây mù chật tan đi. Phạm vi nhìn của hắn trở nên vô cùng trống trải. Nhìn hướng bắc có thể thấy đồng gian cong cong uống khuếu. Đây chính là định thánh nữ phong. Trần Trường Sinh có thể chắc chắn từ hữu dung bế quan ở chỗ này. Nhưng hắn đi hai vòng quanh đỉnh núi Thấy được mấy trăm cây cổ thụ chưa từng thấy trước đây Thấy được tảng đá mà nàng trong thư từng nhắc tới Thậm chí thấy được vài loại chim nhỏ xinh xắn mà nàng miêu tả Nhưng lại không thấy động phủ Bạch Hạc cũng không biết đã đi nơi nào Nhưng lúc này hắn đã bình tĩnh rất nhiều Ở Phụng Dương huyện Thành nghe được những lời tiếu trương Hắn rất khẩn trương thậm chí có chút lo âu Đến được đây Toàn bộ khẩn trương cùng lo âu cũng đã biến mất mất tiếp Bởi vì đỉnh núi tựa như nàng nói ở trên thư Không có bất kỳ biến hóa nào Cũng không có bất kỳ dấu vết chiến đấu nào Vẫn để cho hắn có chút không giải thích được hoặc là nói cảnh giác chính là Theo đạo lý mà nói Từ hữu dung bế quan ở đỉnh thánh nữ phong Mặc dù có thể vô số năm sau mới xuất quan Nam phê trai cũng sẽ lưu chút ít đệ tử để hầu hạ ở chỗ này mới đúng Nếu không nếu nàng ở trong động phủ tu hành có vấn đề cần trợ giúp thì làm sao bây giờ Hắn trở lại mặt bắc của đỉnh núi Nơi này có vài gốc cổ thụ Còn có một đầm nước rất cạn Đúng là địa phương hắn lúc trước cho là động phủ Hắn đưa ra phán đoán này Trừ phương vị cùng phong cảnh cùng với chút ít dấu vết bờ đầm nước Chủ yếu nhất là bởi vì nơi có nhiều bi văn nhất Nhìn cổ xưa nhất Ở trên vách đá dưỡng đứng ở đỉnh Thánh Nữ Phong, khắp nơi đều có thể thấy được bi văn Bi văn này được trực tiếp khắc lại, trong đó có chút bi văn hắn rất quen thuộc Bi văn của Thiên Thư Bi Hắn nghe từ hưởng Dung nói Những bi văn Thiên Thư này là Thánh Nữ Phiếu Nam đầu tiên từ Thiên Thư Lăng ở Kinh Đô Đức Thân Thác Ấm Lại Không giống những bản sao bán ngoài lý tử viên khách sạn. Bi văn này ẩn chứ trí tụ vô thượng cùng thần hồn chiếc cao của vị thánh nữ kia. Có chân nghĩa của thiên thư bi trong đó. Nam phê trai nhìn thiên thư bi nghiêng ngộ. Từ trước đến giờ không kém ly cung. Ở phương diện khác thậm chí còn muốn cao hơn một bậc. Là bởi vì các nàng có được bi văn này. Trần trường sinh ở trên vách đá dưỡng đứng tìm được Bi Văn của chiếu tình Bi. Đưa tay sờ sờ, ngón tay truyền đến cảm giác bác mẻ. Đường nét cùng Bi Văn trong thiên thư lăng rất giống nhau, nhưng mơ hồ có chút khác biệt cực nhỏ. Những khác biệt này cũng không phải là sai lầm, mà là đại biểu sự lĩnh ngộ của thánh nữ đầu tiên đối với Bi Văn. Trần Trường Sinh nhìn Thiên Thư Bi đạt được cảm ngộ vượt xa người khác cho dù là các thiên tài chân chính. Bởi vì hắn ở quá trình giải bi trong Thiên Thư Lăng cùng người khác bớt đồng. Hơn nửa trên cổ tay của hắn vẫn luôn mang theo năm tòa Thiên Thư Bi. Chỉ nhẹ nhàng chạm tới, đã có nhận thấy, hắn liền biết. Nếu như mình có thể cẩn thận nghiên cúng bi văn trên đỉnh thánh nữ phong Tất nhiên sẽ đối với tu hành mang đến chỗ tốt rất lớn Nhưng đây là chuyện sau này, hiện tại hắn phải tìm ra động phủ Đúng lúc này, hắn cảm giác được chỗ mặt đá giao với ngón tay có một chút chấn động truyền đến Một đạo khí tức cực nhẹ như ẩn như hiện, như có như không, từ sau đám thanh đằng dày đặc truyền ra. Hắn theo đạo khí tức kia đi tới, đem thanh đằng chi chích kéo ra. Phía sau thanh đằng, vẫn là vách đá. Bất kể là nhìn hay là đứt thân chạm tới, cũng không nhận ra sự khác thường. Cho dù dùng chuội đập lên đó, Cũng chỉ có thể văng ra vô số viên đá Nhưng Trần Trường Sinh biết trong vách đá này không phải là đá Là trống rỗng Nói một cách khác Động phủ trên thánh nữ phong ngay ở bên trong Không phải là hắn có thể khám phá ra trận pháp cực kỳ tuyệt diệu trên vách đá này Mà là bởi vì thanh đằng tồn tại Thanh đằng này cũng là một đạo trận pháp Không cường đại bằng trận pháp trên vác đá dưỡng đứng kia Nhưng giống như trước có thể ngăn cản ánh mắt của cường giả thần thánh lĩnh vực Trần Trường Sinh có thể khám phá những thứ này thanh đằng Là bởi vì hắn gặp qua những thứ này thanh đằng Thanh đằng này chính là đồng cung Đồng cung là một tòa trận pháp hắn ở trong hoàng cung đã từng gặp phải Thanh đằng biến thành đồng cung Hắn lại từng gặp ở Chu Viên Ban đầu ở Trung Lăng Từ hữu dung đem đồng cung trong tay nàng biến thành đồng cung Lá xanh rêu ra trong cuồng phong vạo vũ Chỉ sợ khi đó nàng trọng thương sắc chết Vẫn rất chắc chắn Nếu thanh đằng này là đồng cung Là đồng cung Là cung của nàng Như vậy lúc này nàng hẳn là đang trong vách đá Rất rõ ràng Thanh Đằng do Đồng Cung hóa thành biết Trần Trường Sinh là ai Không phát động công kiếp với hắn Cũng không phát ra cảnh cáo Chỉ phát ra ánh sáng nhu hòa nhẹ nhẹ Rất xinh đẹp Trần Trường Sinh nhìn Thanh Đằng trong tay Nghĩ tới lụa trắng rơi xuống trên nại hà kiều Nam ấy Sau đó nhìn thấy một gương mặt Ở trong gió tuyết đầy trời Mặt mày của nàng như vẻ Phát ra ánh sáng nhu hòa nhàn nhạt Xinh đẹp khó có thể diễn tả bằng lời Hắn nhìn thạch bức lạnh như băng trước mắt Nàng đang ở phía bên kia thạch bức Hắn đang ở phía bên này thạch bức Nếu như ánh mắt có nhiệt độ chân thật thạch bức lạnh như băng Lúc này có thể sẽ bắt đầu bốc cháy Nếu như đây là một cánh cửa đá thì thật tốt Hắn có thể khẽ đẩy Hoặc nhẹ gõ Hỏi một tiếng có người ở bên đó không Không, cho dù đây là một cánh cửa đá Hắn vẫn không thể khẽ đẩy Cũng không có thể nhẹ gõ Hắn chỉ có thể giống như hiện tại Lặng lặng mà nhìn Các bạn đang nghe truyện tại truyện